Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3093 Linh nhãn chi tuyển cùng Linh nhãn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Rất nhanh đã đến Cái kia đại điện là Vân ẩm Tông Trưởng Lão Bình Thường Thương Nghị Chuyện trọng yếu sở dụng nơi Bình Thường Tu Sĩ có thể không thể tiến Vào ngoại trừ Lâm Hiên Cũng chỉ có thiếu niên họ Long Cùng Ngân Đồng u nữ cùng đi qua. Về phần đệ tử khác, thì không hẹn mà cùng dừng bước lại trong lúc. Này kể cả Hồng Lăng Thạc tiên tử chờ theo hắn cùng một chỗ trở lại. Đích nhân vật. Tuy nhiên dọc theo con đường này, Lâm Hiên cũng không có hỏi thăm Vân. Ẩm Tông gặp phiền toái gì, nhưng liền hộ phái đại trận đều mở ra, hiển nhiên là không nhỏ biến cố, loại này thời điểm, về tình về lý Hồng. Lăng bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không đi quấy giày lâm hiên rồi Mà làm như đi theo thái thượng trưởng lão cùng nhau trở lại tu tiên Giả ở chỗ này tự nhiên cũng sẽ không biết đã bị vắng vẻ, đã có phụ Trách tiếp đãi đệ tử đi lên mời đến Vì bọn hắn an bài tạm thời trộm Sở khách quý lâu tựu là lựa chọn tốt nhất Về phần kế tiếp làm như thế nào an bài, bọn hắn cũng không rõ ràng. Lắm tự nhiên muốn chờ lâm trưởng lão tiến thêm một bước phân phó. Cái này không nói đến. Đến đến đại điện về sau, đều có thị nữ dân rượu ngon trái cây. Lâm Hiên lại không kịp ngồi xuống tựu đổ ẩm xuống hỏi ý kiến hỏi đi. Lên sư Huynh sư tỷ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lâm mố một trở. Lại, lại bị bổn tông đệ tử tập kích tuy nhiên xem bọn họ là nhận. Lầm người bộ dạng nhưng như thế không hỏi xanh đỏ đen trắng thật có. Chút quá mức bổn tông cứu lại gặp được cái gì biến cố lại lại để cho. Dưới đáy đệ tử trông gà hóa quốc rồi hả. Còn có liền hộ phái đại trận cũng đã mở ra cái này có phải hay. Không hơi chút không hợp thói thường đi một tí phải biết rằng trận. Này pháp lực phòng ngự tuy nhiên không phải chuyện đùa, nhưng tiêu hao. Tinh thạch cũng là một làm người đau đầu số lượng. Sư đệ, ngươi có chỗ không biết. Nghe xong lâm hiên vấn đề thiếu niên họ long cùng ngân đồng thiếu nữ. Lại cười khổ không thôi trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra vài phần. Xấu hổ chi ý. Cũng khó quái bọn hắn như thế. Bởi vì lâm hiên gia nhập. Vân ẩn tông phát triển thuận lợi vô cùng Thậm chí đã trở thành nai long giới bài danh phía trên thế lực lớn Nhưng mà lâm sư để mới ly khai mấy trăm năm lâu bổn môn tựu lâm vào Như vậy nguy cơ bọn hắn xác thực cảm giác mình vô năng vô cùng Thấy hai người sắc mặt lâm hiên thở dài Minh bạc chính mình vừa rồi Lại nói trọng đi một tí, bất quá hắn cũng cũng không có áp ý, chỉ là hơi có chút nóng vội. Vì vậy Lâm Hiên uống một ly linh tửu bình phục thoáng một phát nỗi. Lòng sư tỉ đến tổt cùng chuyện gì xảy ra. Sư đệ chuyện lại như thế này. Ngân đồng thiếu nữ sửa sang sợi tóc, dịu dàng thanh âm truyền vào. Trong lỗ tai bổn môn lần này phiền toái không nhỏ nhưng nguyên nhân gây ra nhưng lại ta vân ẩn tung tổng đà ngoài ý muốn xuất hiện một kiện bảo vật. Gì bảo xuất thế? Lâm Hiên ngẩn ngơ biểu hiện trên mặt có chút ngoài ý muốn chuyện như. Vậy phóng tới tu tiên giới đó là tuyệt không kỳ lạ thiên tài địa. Bảo nguyên vốn là năng giả cư chi, chỉ là vân ẩm tông truyền thừa tự. Thượng cổ theo khai tông lập phái lên tổng đà liền một mực ở chỗ. Này, lâu như vậy tuế nguyệt đi qua, cho dù có bảo vật gì theo lý. Thuyết cũng có thể bị bổn môn tổ sư đoạt được, như thế nào sẽ như nay? Mới phát hiện đâu này? Bất quá ngạc nhiên quy ngạc nhiên, lâm hiên lại cũng không có cảm giác. Không thể tưởng tượng nổi, dù sao tu tiên giới kỳ quái, chuyện gì phát, sinh đều là có khả năng địa phương. Sư tỷ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, kính xin ngươi nói được hơi. Chút ký càng một ít. Lâm Hiên biểu lộ đã có vài phần ngưng trọng chi, "Ý, ha <cười> ha, sư để yên tâm, là ngươi không nói, ngu tỷ cũng sẽ biết ký càng." Giảng thuật Ngân đồng thiếu nữ cũng là đã sống vài vạn và năm phân thần kỳ tu tiên Giả hôm nay trên mặt đã khôi phục thường sắc êm tai thanh âm truyền Vào lỗ tai sự tình nói toạt ra kỳ thật cũng không kỳ lạ Ngay tại ba Năm trước đây bổn môn phía sau núi đột nhiên toát ra một linh nhãn Chi tuyển Linh nhãn chi tuyển Lâm Hiên ngẩn ngơ biểu lộ cực kỳ ngoài ý muốn cách này tuy nhiên là tu tiên giới tam đại linh nhãn chi vật một trong, nhưng đối với cao, dai tu tiên giả quả thực không kỳ lạ. Nói toạt ra tựu là lại để cho phủ cận linh khí càng thêm nồng đậm. Ngoài ra cũng không có cái khác công dụng. Đối với vân ẩn tông như vậy tông môn mà nói thì càng chưa nói tới bảo. Vật bổn môn như thế nào sẽ vì chính là linh nhãn chi tuyển mà đưa tới đại họa đâu này? Ngoại trừ hiếu kỳ hay vẫn là hiếu kỳ nhưng Lâm Hiên cũng không có mở. Miệng hỏi thăm nữa dù sao sư tỷ cũng sẽ biết nói. Quả nhiên chỉ là ngừng lại một chút thanh âm của ngân đồng thiếu nữ. Cứ tiếp tục truyền vào trong lỗ tai. Hôm nay chỉ là một linh nhắn chi tuyển tự nhiên tính toán không được. Cái gì bắt đầu thậm chí không có khiến cho chúng ta chú ý. Chỉ là. Lại để cho vài tên tại phủ cận mở đồng phủ đồng huyền kỳ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cảm. Thấy vui mừng. Dù sao đã có vật ấy. Bọn hắn đồng phủ phủ cận linh khí. Nồng độ. Lại mật rất nhiều kể từ đó, tự nhiên đối với tu luyện có lợi. Thật lớn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đã xảy ra, cái này Linh Nhãn Chi tuyển vậy mà dần dần chứng đại gần. Mất mấy năm công phu tự biến thành một Linh Nhãn Chi hồ. Linh Nhãn Chi hồ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, thật đúng là sự tình có trùng hợp. Mình ở thất lạc giao diện đồng dạng đạt được một linh nhãn chi hồ. Đây đúng là so linh nhãn chi tuyển càng thêm cao dai linh vật. Bởi vì diện tích muốn lớn thả ra linh khí càng thêm nồng đậm từ loại nào. Góc độ đã có thể cho rằng một cỡ nhỏ cực phẩm linh mạch sử dụng. Giá trị cực kỳ không tầm thường. Nhưng cũng phải nhìn đối với ai mà nói một ít tiểu nhân tông môn ra tục con lẽ sẽ chạy theo như vịt, nhưng hôm nay Vân Ẩn Tông hồi bởi vì một chính là linh nhãn chi hồ tựu gây tai họa gây tai họa, hay vẫn là quá hoang đường. Lâm Hiên lắc đầu, đem loại khả năng này tính bài trừ, chẳng lẽ nói, việc này còn đừng có xuyên cớ. Phản Phất nhìn ra Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc, hai người cũng không Có thừa nước đục thả câu ý đồ, bất quá lúc này đây, nhưng lại thiếu. Niên họ Long mở miệng trước việc này khó có thể một lời nói được rõ. rằng sư đệ dứt khoát tự mình đi xem một cái dĩ nhiên là trong lòng. Hiểu rõ, a Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc, sau đó lại lại lộ ra dáng tươi cười. Long sư Huyên đã nói như vậy, cái kia Lâm mố cung kính không bằng. Xuân mình đi xem thì như thế nào. Tốt cái kia ngu huyên ở phía trước mang đường. Ngân đồng thiếu nữ cũng chút nào dị nhỉ cũng không cùng thiếu niên. Họ long cùng một chỗ cùng thi triển thần thông như ngoài điện bay. Đi. Lâm hiên lông mày nhíu lại cũng không thấy hắn dư thừa động tác toàn. Thân thanh mang hành động lớn cũng như ảnh tùy hình theo ở phía sau. Rồi. Người đi đường quá trình không cần mệt mỏi thuật, gần kề hao tốn không. Đến thời gian một chén trà công phu, ba người liền đi tới Vân Ẩm Tông. Phía sau núi. Tại đây cảnh vật cùng vừa mới lại không giống nhau, nhưng là khắp núi. Xanh biếc chim hót hoa nở. Lâm Hiên tại Vân Ẩm Tông tuy nhiên từ trước đến nay là thâm cư thiện. Dạ, nhưng hắn gia nhập cai phái cũng có mấy ngàn năm. Phía sau núi tự nhiên là đã từng đã tới Nhưng mà lúc này nhìn ở trong mắt Lại cảm Thấy có một ít bất đồng Cấm chí Trần pháp Cơ hồ là một tên tiếp theo một tên Khắp nơi đều có Thể trông thấy tuần tra cảnh giới tu tiên giả Hơn nữa dùng cao dai Tồn tại chiếm đa số Loại này tình cảnh Tại trước kia phía sau núi Đó là tuyệt đối không Thế có thể nhìn thấy đấy. Cái này linh nhãn chi hộ Sư huyên sư tỷ thật đúng là coi trọng vô. Cùng nó có cái gì không giống người thường chỗ. Lâm hiên hiếu kỳ. Ngoài cũng không khỏi được nói thầm. Mà một đường phòng bị tuy nhiên xâm nghiêm. Nhưng ba vị thái thượng. Trưởng lão giá lâm nơi này. Tự nhiên là thông suốt không trở ngại. Lại qua trong một giây lát công phu. Rốt cuộc đi vào nơi muốn đến Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không